Họ sanh nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kể chuyện Tam Quốc, chương 32, chuyện nhà họ Tôn Lúc Tào Tháo qua đời, được 66 tuổi ta chết vì bệnh đầu phong Lúc Lưu bị qua đời được 63 tuổi ta, chết vì kiết lị biến chứng. Lúc Tôn Quyền qua đời được 71 tuổi ta, chết vì bệnh phong. Cái gọi là bệnh phong là các loại bệnh tật do huyết áp cao dẫn tới đầu phong là một trong những bệnh ấy. Những người trách nhiệm lớn công việc nhiều mà tính tình lại nóng nảy rất dễ khiến huyết áp tăng cao. Nếu như lại có những thói quen không tốt như uống rượu thì càng phiền phức hơn. Tôn Quyền là một người nổi tiếng thích rượu trong lịch sử mà còn thích uống rượu nhiệt não. Ông ta bình sinh hiếu khách, thường mở yến tiệc, luôn muốn những người dự tiệc, uống tới nghiêng ngả, thậm chí say mềm. Bốn anh em tôn quyền thêm một người chị, đều do mẹ là Ngô Quốc Thái sinh ra. Em trai Ngô Quốc Thái, cậu tôn quyền là Ngô Cảnh. Ngô Cảnh theo tôn kiên tham gia rất nhiều chiến dịch. Sau khi tôn kiên chết, ông ta làm thái thú quận Đan Dương và thái thú quận Quảng Lăng. Dưới quyền viên thuật, từng giúp đỡ tôn sách. Sau khi tôn sách tuyệt ra với viên thuật. Ngô Cảnh cũng theo Tôn Sách Tôn Sách liên tiếp thắng trận lại giao quận Đan Dương cho Ngô Cảnh Về sau Tôn Quyền làm đương gia, Ngô Cảnh lại làm phụ tá cho Tôn Quyền Tào Tháo và Lưu Bị đều không có một người cậu tốt như thế Họ cũng không có bọn anh em như Tôn Sách Tôn Dực, Tôn Khuông như Tôn Quyền có được So về cha thì hai người Tào Lưu cũng không bằng Tôn Quyền Tào Tháo không phải không có anh em Theo vũ văn thế vương công chuyện của Trần Thọ Thì có Tào Thiệu, Tào Sam, Tào Ngọc Ba người này chết rất sớm, không có con cái. Tào Tháo đem ba con mình là Tào Chỉnh, Tào Quân, Tào Huy chia ra kế tự ba người em trai. Lưu Bị có ba anh em trai không thì không tìm được ghi chép nào trong sử sách. Tiên chủ truyện của Trần Thọ nói cha ông ta là Lưu Hoàng, là Hiếu Liêm ở chắc quận từng làm huyện lệnh huyện Phạm. Lúc qua đời, Lưu Bị còn rất nhỏ cùng mẹ nương tựa vào nhau mà sống làm nghề đan giày dẻ chiếu rất giống như không những không có em trai. mà cả một người anh trai đã thành niên có thể mưu sinh cũng không có. Nói thêm một bước, Tào Tháo tuy không có anh em ruột phụ tá nhưng rốt lại, còn có bọn anh em họ như Tào Nhân, Tào Hồng, và bọn dường như là anh em con cô con cậu như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, còn Lưu Bị thì quả thật là sáu thân không dựa được. Chỉ có dựa vào hai người anh em chưa chắc đã chính thức kết bái nhưng tình như ruột thịt là quan vũ Trương phi. Tôn Quyền có một người anh giỏi là Tôn Sách cùng hai người em tài năng là Tôn Dực. Tôn Khuông, đáng tiếc năm kiến an thứ 8. Tôn Dực làm thái thú đan dương, bị tả hữu sát hại, chưa kịp thi thố tài năng. Lúc chết, ông ta mới có 20 tuổi. Tôn Khuông thì vốn được Tôn Quyền thương yêu. Lúc còn trẻ đã rất được bản quận cử làm hiếu liêm, bản châu cử làm mẫu tài. Đáng tiếc, ông ta cũng chỉ sống được 20 tuổi thì chết. Nhưng không phải là người ta hại chết, mà là bệnh chết. Anh họ, em họ của Tôn Quyền rất đông. Tôn Khương bác ông ta có năm con trai. Tôn Tĩnh chú ông ta cũng có 5 con trai. Tất cả 10 người, trong đó Tôn Bí và Tôn Phụ. con Tôn Khương là quan trọng nhất. Chia nhau giữ chức Thái Thú Dự Trương và Thái Thú Lư Long. Tôn Quyền có 7 con trai là Đăng Lự, Hòa, Bá, Phấn, Hưu, Lượng. Trong 7 người này, Tôn Hòa được lập làm Thái Tử trước. Nhưng sau bị phế, Tôn Lượng thì sau khi Tôn Quyền chết, nối ngôi làm Hoàng đế. Ông ta nhỏ tuổi nhất cũng được yêu thương nhất Tôn lượng bị tôn lâm phế chất Tôn hưu nối ngôi Đến khi tôn hưu qua đời Chiếc bão vàng rơi xuống đầu tôn hạo còn tôn hòa Thứ tự các hoàng đế nối nhau như thế Cho thấy chuyện nhà họ tôn không đơn giản như chuyện nhà họ tào Phu nhân của tôn quyền rất đông Nhưng ông ta không chịu ban cho người nào Danh nghĩa hoàng hậu và vương hậu Đến năm Thái Nguyên thứ nhất Năm 251 Trước khi chết một năm ông ta mới lập phan phu nhân làm hoàng hậu Kế đó, Thái tử Tôn Hòa không hề phạm tội, lại đột nhiên bị phế, đổi lập tôn lượng miệng còn hoi sữa. Thái tử dưới thời quân chủ được gọi là gốc nước có được Thái tử tốt, quốc gia sẽ có được tương lai tốt đẹp. Tôn Quyền lại không hiểu đạo lý ấy. Vợ Tào Khang của Tôn Quyền là tạ phu nhân, chị của sử gia tạ thừa con gái huyện lệnh huyện từ tạ bao. Họ tạ là thế gia ở huyện Sơn Âm, quận Cối Kê, muôn đương hộ đối với họ tôn. Tạ thừa từng soạn bộ hậu hán thư, cũng từng làm thái thú quận Vũ Lăng, người chủ trì việc hôn nhân là mẹ tôn quyền Ngô Thái phu nhân Ngô quốc thái. Tạ phu nhân chết sớm, không có con. Vị phu nhân thứ hai là Từ phu nhân người phú xuân Ngô quận là đồng hương gần với tôn quyền và lại còn rất gần gũi về huyết thống. Bà nội Từ phu nhân là cô tôn quyền, em gái tôn kiên. Ông nội Từ phu nhân là Từ Châu, bạn thân của tôn kiên. Cha từ phu nhân tiên côn làm quan tới chức thiên tướng quân, theo tôn kiên, tôn sách đánh nhau nhiều trận, chết trận lúc đánh hoàng tổ. Tử phu nhân vốn là vợ của lục thượng ở ngô quận, sau khi lục thượng chết được tôn quyền cưới về làm phi. Về vai vế rất không phù hợp, không bao lâu, tôn quyền chê bà hay ghen tuông bèn đưa bà về quận trị ngô quận Tô Châu. Về một lần ở đó luôn mười mấy năm, lúc tôn quyền làm ngô vương, lẽ ra phải lập một vị phu nhân làm vương hậu. Tử phu nhân tiến cung sớm nhất Trong các vị phu nhân Và lại là người nuôi nấng tôn đăng Được lập làm thái tử Nên quần thần đều chủ trương lập bà ta làm vương hậu Đương thời người mà tôn quyền muốn lập Là bộ phu nhân Nguyên quán ở quận Lâm Hoài Tới ở quận Lư Giang Bộ phu nhân có rất nhiều ưu điểm Bà ta rất đẹp Lại rất không hay ghen tuông Thường tiến cử các cô gái khác với tôn quyền Bà ta lại cùng họ với thừa tướng bộ chất Và lại cũng là mẹ hai con gái của tôn quyền Nếu Tôn Quyền quyết đoán lập bộ phu nhân làm vương hậu, về sau lúc xưng đế bà ta làm hoàng hậu thì việc trong cung đình trở thành rất đơn giản. Nhưng Tôn Quyền cứ đùn đẩy, đùn đẩy mãi 19 năm, đùn đẩy tới mức sau khi bộ phu nhân qua đời, vào năm xích ô thứ nhất, năm 238, mới truy tặng bộ phu nhân là hoàng hậu. Hoàng hậu thực sự của Tôn Quyền là Phan Thị, người huyện Cố Trương, huyện Cối Kê. Phan Thị được sủng ái dường như sau khi bộ phu nhân đã chết. Cha bà ta phạm tội bị giết, bà ta và một người chị đều bị bắt làm nô tỳ, áp giải vào chức thất trong cung, dệt vải, may áo, tôn quyền không biết thế nào lại cao hứng tới chức thất xem xét. Thấy Phan Thị vừa mất, bèn cùng bà ta sinh ra tôn lượng, không những lập bà ta làm phu nhân mà sau khi phong tôn lượng làm thái tử còn lập bà ta làm hoàng hậu. Phan phu nhân tính rất ghen tuông, ghen tuông là bản tính mà cũng là một loại quyền lợi của loài người. Nhưng ở Trung Quốc từ thời Thanh trở về trước thì sự hợp pháp của chế độ một chồng nhiều vợ nên phụ nữ đã bỏ mất quyền ghen, hay ghen đã trở thành một cái tội. Năm xưa từ phu nhân hay ghen, tôn quyền đưa bảo ta vào lãnh cung, lúc ấy phan hoàng hậu hay ghen, tôn quyền lại nhất nhất theo ý bà ta, gả chồng cho chị bà ta, cũng bỏ rơi vương phu nhân người quận lang Nha khiến bà này buồn giàu mà chết. Vị vương phu nhân từ quận lang Nha tới này sinh được một con trai tức Tôn Hòa. Một dạo được lập làm thái tử rồi bị phế, một vị vương phu nhân khác là người quận Nam Dương cũng sinh được một con trai là Tôn Hưu. Về sau, lúc Tôn Lượng bị phế chuất nên làm hoàng đế thay Tôn Lượng. Bảy con trai của Tôn Quyền, hai người nhỏ nhất làm hoàng đế, năm người còn lại không được gì. Tôn Đăng lớn nhất không biết do vị phu nhân nào sinh ra được từ phu nhân nuôi nấng đến lớn vào năm Hoàng Vũ thứ nhất năm 222, được lập làm vương thái tử, đến năm Hoàng Long thứ nhất. Tôn Quyền tự xưng hoàng đế, Tôn Đăng cũng được thăng làm hoàng thái tử. Tôn Quyền cũng phí một phen tâm huyết, chọn lựa con em đại thần làm phụ tá cho Tôn Đăng. Gia Cát khác con Gia Cát Cẩn, Trương Hưu con Trương Thiệu, Cố Đàm con Cố ung, Trần Biểu con Trần Vũ, lấy Gia Cát khác làm phụ chính, Trương Hưu làm hữu Bật, Cố Đàm làm Kinh Chính Đô Ý, Trần Biểu làm Dực Chính Đô Ý. Về Gia Cát Cẩn, Trương Thiệu, Cố tôi đã nói không ít ở trên, Trần Vũ là ái tướng của Tôn Sách, đánh đâu thắng đó, về sau từng giữ chức đốc tướng tư lệnh ngũ hiệu úy của Tôn Quyền, tương đương với bắc quân trung hầu của nhà Hán. Thống suất năm doanh cấm quân bảo vệ cung điện, Tôn Quyền rất có cảm tình với ông ta, cũng rất tin tưởng ông ta, thăng ông ta làm thiên tướng quân. Năm kiến an thứ 20, ông ta theo Tôn Quyền đánh hợp phì, không may chết trận, Trần Biểu rất có phong thái của cha, sau khi làm dực chính đô ý của thái tử tôn đăng cũng đem quân tác chiến thống xuất một cánh quân mạnh gọi là vô nan sĩ của tôn quyền giữ chức võ nan hữu đô đốc về sau cũng được thăng làm thiên tướng quân tôn quyền giao tôn đăng cho bốn vị phụ tá người nào cũng tài giỏi gia cát khác có khí phách lớn trương hưu thích đọc sách tôn quyền sai ông ta theo cha là trương thiệu đọc hán thư sau đó dạy lại cho tôn đăng cố ông có khả năng phán đoán tốt làm việc mau lẹ. Ngoài bọn bốn người phụ tá là gia Cát khác, Trương Hưu, Cố Đàm, Trần Biểu, Tôn Quyền còn ban cho Tôn Đăng bốn người tân khách là Tạ Cảnh, Phạm Thận, Điêu Huyền, Dương Đạo, bốn người này đều là danh sĩ. Tôn Quyền còn dùng công tác thực tế huấn luyện Tôn Đăng, phái ông ta, chấn thủ vũ sương, sai Thượng Đại Tướng Quân Lục Tốn giúp đỡ ông ta, Con người Tôn Đăng quả cũng rất lý tưởng. Ông ta đối với những người phụ tá đều rất lễ mạo, Biết che chở nhân dân lại rất hiếu thuận với cha và người nuôi nấng mình là từ phu nhân. Đáng tiếc ông ta làm thái tử, năm 21 tuổi, sống đến 33 tuổi thì chết. Trước khi chết, ông ta dâng sớ lên tôn quyền tiến cử rất nhiều nhân tài, cũng ra sức khuyên tôn quyền nên cải định pháp luật, bớt nghiêm, khắc thêm khoan hòa. Lúc ấy là năm sinh ô thứ tư, năm 241, năm ấy tôn quyền đã 60 tuổi, cái chết của tôn đăng là một điều không may cho tôn quyền cũng là điều không may cho nước ngô con thứ hai tôn quyền là tôn lự chết trước tôn đăng lúc 20 tuổi từng giữ chức chấn đông đại tướng quân khai phủ ở bán châu phía tây kiểu giang hiện nay tuy thời gian rất ngắn nhưng cũng đã bộc lộ tài năng con thứ ba tôn quyền là tôn hòa được lập làm thái tử năm xích ô thứ năm ông ta là do vương phu nhân người lang nha sinh ra theo trung thư lệnh hám trạch đọc sách Các đại thần từ lục tốn trở xuống đều rất ủng hộ ông ta Đáng tiếc vương phu nhân mẹ ông ta Và lỗ ban công chúa do từ phu nhân sinh ra Con gái lớn Tôn Quyền lại bất hòa với nhau Lỗ ban công chúa nói xấu Tôn Hòa với Tôn Quyền Tôn Quyền bèn phế chuất Tôn Hòa Đầy ra huyện Cố Trương phía Tây Nam huyện Trường Hưng Chiết Giang hiện nay Lúc ấy là năm xích ô thứ 13, 250 Tôn Quyền đã chín tuổi có hai viên tướng là võ nan đốc trần chính và ngũ doanh đốc trần tượng dâng thư lên tôn quyền dẫn lại việc tấn hiến công Thế thái tử thân sinh khuyên tôn quyền thu hồi mệnh lệnh tôn quyền cả giận giết hết cả nhà hai người họ trần hai vị đại thần khác là phiêu kỵ tướng quân và chu cứ và thượng thư bộc xạ khuất hoảng xuất lãnh rất nhiều quan viên văn võ tự trói mình tới cửa cung dập đầu ra sức can gián tôn quyền sai người cởi trói cho chu cứ Quất Hoàng kéo vào đại diện, đánh mỗi người một trăm gậy. Công chúa Lỗ Ban, con gái lớn Tôn Quyền và Phan Phu Nhân mắc ngoặc với nhau. Công chúa Lỗ Ban lại đem một tiểu thư bên nhà mẹ là Toàn Thị, gả cho một vị hoàng tử nhỏ. Tôn Lượng được lập làm thái tử không đầy một năm, thì Phan Phu Nhân được Tôn Quyền thăng làm hoàng hậu. Tôn Quyền một đời chỉ lập có bà hoàng hậu này. Lại qua không đầy một năm, Tôn Quyền qua đời. Tôn Lượng nối ngôi, lúc ấy là tháng tư... năm thần phụng thứ nhất năm 252 bảy con trai của Tôn Quyền ngoài Tôn Đăng Tôn Lự Tôn Hòa Tôn Lượng còn ba người nữa là Tôn Bá Tôn Phấn Tôn Hưu Tôn Bá là do một bà cơ gì thái thái họ tạ sinh ra vị tạ cơ này không phải là tạ phu nhân lúc Tôn Hòa được phong làm thái tử năm xích ô thứ năm Tôn Bá được phong là lỗ vương trong mấy vị hoàng tử đương thời ông ta là người duy nhất được phong tước vương Vì thế cũng có một bọn vô công rồi nghề muốn vin rồng theo phụng dở trò khích bác gây ra mâu thuẫn giữa vị lỗ vương này với thái tử Tôn Hòa. Thủ lãnh của bọn vô công rồi nghề ấy là Toàn Ký con thứ hai Toàn Tông. Toàn Tông cưới con gái lớn của Tôn Quyền là công chúa Lỗ Ban. Nhưng Toàn Ký lại không phải là công chúa Lỗ Ban sinh ra. Công chúa Lỗ Ban sinh ra Toàn Ngô, con thứ ba của Toàn Tông. Nhưng công chúa Lỗ Ban... lại rất giúp đỡ toàn ký và lỗ vương tôn bá lý do là vì bà ta là kẻ đối đầu sống chết với vương phu nhân mẹ tôn hòa Tôn Quyền rất ghét việc hai con mình đối địch với nhau, sau cùng trừng phạt cả hai người, phế chuất, bắt giam Tôn Hòa, đồng thời phế tước, lỗ vương của Tôn Bá, và lại còn tứ tử. Từ xưa đến nay, các hoàng đế giết được con ruột của mình không có nhiều, hán vũ đế là một, Tôn Quyền lại là một người. Tôn Quyền bắt toàn ký và tất cả bè đảng có toàn ký, liên quan tới việc phá hoại sự đoàn kết nội bộ của nhà họ Tôn chém đầu tất cả. con thứ năm của tôn quyền tên tôn phấn là em cùng mẹ với lỗ vương tôn bá cũng do tạ phu nhân sinh ra tôn phấn vào năm thái nguyên thứ hai trước khi tôn quyền chết không lâu được phong là tề tướng đóng ở vũ xương tôn quyền phái một vị lão thần là đại tư mã lữ đại giữ việc phụ đạo ông ta tôn phấn ở vũ xương không nghe lời lữ đại lại lớn mặt làm bậy điều động quân đội xây dựng cung điện cho mình sau khi tôn lượng lên ngôi ra cắt khác chấp chính dùng danh nghĩa tôn lượng Rời Tôn Phấn tới Nam Xương, quận trị quận dự trương, Tôn Phấn chống mệnh, đây rõ ràng là khiêu chiến với Gia Cát Khác, đang chủ trì quốc chính nước Ngô. Gia Cát Khác thực sự có quân, nhưng vẫn tiêu hóa được sự khiêu chiến của Tôn Phấn. Ông ta viết một bức thư dài gửi Tôn Phấn, khuyên Tôn Phấn nên lấy việc lỗ vương làm răn, cảnh cáo ông ta nếu quên pháp giáo của tiên đế, tức tôn quyền, ôm lòng khinh mạn, thì thần hạ tha phụ đại vương. Chứ không dám phụ di chiếu của tiên đế Thà để đại vương oán ghét Cứ há dám quyên uy của tôn chủ Chỉ tôn lượng Mà khiến cho chiếu sắc không được phiên thần tuân theo sao Tôn phấn hiểu được Ý tứ của lá thư dài ấy Không dám chống mệnh nữa Ngoan ngoãn rời tới Nam Sương Không bao lâu ra cát khác Bị tôn tuấn giết hại Tôn phấn được tin cho rằng Có cơ hội nhân nước đục thả câu Lại dở thói cũ Rời Nam dương định tới kiến nghiệp Nam Kinh hoạt động một phen Ông ta tới vua hồ Bị quân triều đình ngăn chặn bắt trói. Tôn Tuấn chấp chính trong triều Lấy danh nghĩa hoàng đế tôn lượng Phế ông ta làm thứ nhân An trí ở huyện An Trương Trấn An Trương ở huyện Hoàng Nham Chiết Giang hiện nay Đến năm kiến hành thứ hai năm 270 Hoàng đế tôn hạo vì dốc lòng Yêu tả phu nhân Đau buồn quá độ đến mấy tháng không ra triều Rất nhiều người cho là tôn hạo Đã chết Bèn phao tin thất thiệt nói người nối ngôi hoàng đế có thể là Tôn Phấn. Lúc ấy Tôn Phấn còn ở Trương An, đã được phong làm Trương An hầu năm Thái Bình thứ ba năm 258. Mộ tạ phu nhân mẹ ông ta thì ở Nam Sương, Thái Thú dự Trương, Trương Tuấn lúc ấy lại nảy ý cơ hội, sai người sửa sang dọn dẹp mộ bà ta để lấy lòng Tôn Phấn. Tôn Hạo được báo cáo bèn sai người, bắt Trương Tuấn xử tội, dùng xe xé xác, giết ba họ Trương Tuấn, họ cha. họ mẹ, họ vợ, tôn phấn và năm con trai cũng bị tôn hạo sai người giết hết. Tôn hạo là con của thái tử bị phế tôn hòa, hoàng đế thứ tư của nước ngô, hoàng đế thứ nhất là tôn quyền, hoàng đế thứ hai là tôn lượng, hoàng đế thứ ba là tôn hưu, anh khác mẹ của tôn lượng. Tháng 9 năm Thái Bình thứ ba năm 258, quyền thần tôn lâm phế chuất tôn lượng, đón tôn hưu về, lập làm hoàng đế, tôn hưu làm hoàng đế 6 năm. Tháng 7 năm Vĩnh An thứ 7 năm 264 qua đời lúc 30 tuổi Biết đến đây thì có thể nói về 7 người con của Tôn Quyền đều đã trình bày rõ ràng Tôi thuật lại vắn tắt cuộc đời của từng người như sau 1. Tôn Đăng, được lập làm Thái tử năm 229, chết năm 241 2. Tôn Lự, chết sớm 3. Tôn Hòa, năm 242, được lập làm Thái tử, năm 250 bị phế, an trí ở Cố Trương Qua năm sau đổi phong là Nam Dương Vương Đóng ở Trường Sa 4. Tôn Bá Năm 242 được phong làm Lỗ Vương Năm 251 bị phế Tứ Tử 5. Tôn Phấn Năm 252 được phong làm Tề Vương Năm 267 bị giết Cùng 5 con trai 6. Tôn Hưu Năm 258 lên ngôi Năm 264 qua đời 7. Tôn Lượng Năm 252 lên ngôi hoàng đế Năm 258 bị phế chuất Sau khi nói về các con trai của Tôn Quyền Cũng cần nói về con gái của ông ta Ông ta có ba con gái Con gái lớn tên là Lỗ Ban Gọi là Công Chúa Lỗ Ban Lại gọi là Toàn Công Chúa Nhũ danh là Đại Hổ Người con gái thứ hai không biết tên gì Người con gái út tên là Lỗ Dục Gọi là Công Chúa Lỗ Dục Lại gọi là Chu Công Chúa Nhũ danh là Tiểu Hổ Đại Hổ và Tiểu Hổ đều là bộ phu nhân sinh ra. Người con gái giữa là ai sinh ra thì chúng ta không biết. Người nhận chức chồng đầu tiên của Đại Hổ là kỵ đô ý Chu Tuần, con Chu Du. Chu Tuần chết sớm, người nhận chức chồng thứ hai của Đại Hổ là vệ tướng quân Chu Tông. Chu Tông về sau được thăng tới chức hữu đại tư mã, tả quân sư qua đời tháng riêng năm xích ô thứ 10. Đại Hổ là người rất không hay, bà ta không thích vương phu nhân, người lang nha. ghét lây qua cả tôn hòa con vương phu nhân được lập làm thái tử bà ta không ngừng nói xấu vương phu nhân và tôn hòa với tôn quyền khiến tôn hòa bị chốt ngôi thái tử vương phu nhân thì bị thất sủng buồn rầu mà chết và lại đại hổ còn tư thông với quyền thần tôn tuấn bảo tôn tuấn giết tiểu hổ tiểu hổ là em gái cùng cha khác mẹ với bà ta chu cứ chồng tiểu hổ bị gian thần là tôn hoàng hại chết hai con của chu cứ là chu hùng Chu Tốn bị hoàng đế Tôn Lượng sai lão tướng Đinh Phụng bắt giết, đó đều do đại hổ công chúa Lỗ Ban lòng lang dạ sói xúi dục. Quyền thần Tôn Tuấn thật ra cũng là người nhà họ Tôn, về vai vế là cháu đại hổ, ông nội Tôn Tuấn là Tôn Tính em Tôn Kiên, việc làm đáng chết nhất của Tôn Tuấn là vào năm Kiến Hưng thứ hai năm 253 giết chết đại tướng quân Gia Cát khắc, Con Gia Cát Cẩn, anh Tôn Quyền là Tôn Sách, để lại một con trai tên là Tôn Thiệu. Lập phong là ngô hầu Về sau đổi phong là thượng ngu hầu Có người phê bình tôn quyền Nói ông ta bạc bẽo Giang sơn của ông ta vốn do anh trai đánh dẹp mà có Tuy sau khi cháu lớn lên Ông ta không cần phải hai tay bưng giang san Nhường lại Nhưng ít nhất cũng phải ban cho cháu một chút ân huệ Ví dụ như phong cho tước vương Tôi thì cho rằng phong vương cũng không cần thiết Cứ tặng thêm niên bổng Vài ngàn hộ cũng xứng đáng rồi Con trai tôn thiệu chết dưới tay tôn hảo Về người này tôi sẽ nói rõ sau. Chương 33 Chuyện nhà họ Lưu So với hai nhà Tào Tôn, chuyện nhà họ Lưu đơn giản hơn rất nhiều và lại cũng yên ổn hơn rất nhiều. Lý do là so với Tào Tháo Tôn Quyền thì Lưu Bị coi trọng đạo đức hơn. ra Cát Lượng Phụ Tá cho Lưu Bị, kiêm sư phó của Lưu Thiện cũng cao minh hơn so với Tư Mã Ý, Trương Chiêu. Lưu Bị vào thế kỷ thứ hai ở Trung Quốc thì không thể là một người theo chủ nghĩa một vợ một chồng. Ông ta có mấy vị thái thái và gì thái thái. Ông ta lại rất có phong thái của ông tổ là hán cao tổ Lưu Bang. Gặp lúc quân địch đuổi tới là lập tức vứt bỏ hết vợ con mà chạy. Phu nhân nguyên phối của ông ta là ai? Không sao khảo cứu. Lưu Bị lúc ở huyện Hải Tây, quận Quảng Lăng, từ Châu, phía nam huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô, đã cưới Mi phu nhân, em gái Mi Trúc. Mi phu nhân là chính thất, không phải chắc thất. Người làm chắc thất. là cô gái họ Cam ở nước bái. Cam Thị, theo Trần Thọ nói là Lưu Bị cưới lúc Lâm dự trương. Lưu Bị Lâm dự trương trước sau tất cả ba lần. Ý của chữ Lâm là tới, là quân Lâm, tới làm trưởng quan. Đương thời các quan lại thích gọi Thứ Sử hoặc Châu Mục là Châu Quân, trưởng quan trong Châu. Lưu Bị làm Thứ Sử dự trương lần đầu vào năm Sơ Bình thứ nhất, năm 193, người tiến cử ông ta với triều đình là Đào Khiêm. Lưu Bị làm thứ sử dự trương lần thứ hai Là vào năm kế nan thứ nhất Năm 196 Người ưng thuận cho ông ta tới đó là Lữ Bố Ông ta làm chức châu mục dự trương Vào năm kế nan thứ ba, Năm 198 Người lấy danh nghĩa triều đình huyện hứa Chính thức bổ nhiệm ông ta là Tào Tháo Cam phu nhân được Lưu Bị cướp làm chắc thất. Lúc làm trưởng quan dự châu lần nào Thì Trần Thọ không trả lời Trong tiên chủ chuyện Và nhị chủ phi tử truyện Trần Thọ nói vợ con của Lưu Bị Bị Lữ Bố bắt hai lần, cũng bị Tào Tháo bắt hai lần, bị Lữ Bố bắt về sau đều thu hồi được, còn hai lần bị Tào Tháo bắt đều không thu hồi được đầy đủ. Nhưng vợ con ấy là ai? Vợ và con hay chỉ có vợ? Có bao gồm loại thiếp như Cam Phu Nhân trong đó không? Về vấn đề này, chắc cũng chỉ có linh hồn Lưu Bị trên trời mới có thể trả lời câu hỏi cho chúng ta được. Cam Phu Nhân theo Lưu Bị tới Kinh Châu vào năm kiến an thứ 12 sinh A đầu ở Kinh Châu. Năm sau, Tào Tháo truy kích Lưu Bị. Đuổi tới gò trường bản phía Bắc Đương Dương Đánh giết mấy ngàn quân của Lưu Bị Và mười mấy vạn nạn dân Tới mức hoa trôi nước chảy Tướng thống xuất quân hổ báo kỵ Tào Thuần Em họ của Tào Tháo Bắt được vợ con của Lưu Bị Nộp cho Tào Tháo Tất cả hai người đàn bà Lần này cam phu nhân cơ hồ cũng bị bắt May mà có triệu vân toàn thân đều là mật cứu được cả bà ta lẫn a đầu Cam phu nhân rất đẹp Da rẻ bà ta mịn màng trắng trèo Mà tươi nhuận Giống như Ngọc Dương Chi, Lưu Bị rất thích lúc chiều tối, bảo bà ta ngồi cạnh một pho tượng bằng Ngọc Dương Chi để so sánh. Đáng tiếc bà ta hồng nhan bạc mệnh, sau trận xích bích không bao lâu thì chết ở Kinh Châu. Lưu Bị ở Kinh Châu cưới tôn phu nhân, em gái tôn quyền. Vị tôn phu nhân này vào lúc tôn quyền tranh đoạt ba quận phía Nam Kinh Châu, được tôn quyền phái quân thủy. Từ Kinh Châu tới huyện công an đón về kiến nghiệp Nam Kinh, có người nói tôn phu nhân. Là tức giận mà bỏ đi Vì Lưu Bị vừa vào tới thành đô Là cưới luôn Ngô Thị con dâu Lưu Trương Sự thật thì tôn phu nhân Về kiến nghiệp trước Sau đó Lưu Bị mới cưới Ngô Thị Vị Ngô Thị này cũng là một mỹ nhân Bà vốn quê ở Trần Lưu Hà Nam Theo cha vào Ích Châu Được gả cho Lưu Mạo con út Lưu Trương Lưu Mạo chết sớm Bà ta ở quá Không ngờ lại trở thành vị thái thái sau cùng của Lưu Bị Lúc Lưu Bị xưng đế năm Trương Vũ thứ nhất Năm 221 thì làm hoàng hậu Ngô hoàng hậu không sinh nở Lưu Bị ngoài A Đậu Còn có hai hoàng tử khác Là con thứ xuất do các phi tần sinh ra Tên họ các phi tần ấy không sao khảo cứu hai hoàng tử này Một người là Lưu Vĩnh Được phong lỗ vương Một người là Lưu Lý Được phong lương vương Về sau thì ngô thục thỏa thuận Sau khi diệt được ngụy sẽ chia đôi trung nguyên hai vùng lỗ lương dự kiến Sẽ chia cho nước ngô nên hậu chủ A Đẩu đổi phong cho hai em trai ở Cam Lăng và An Bình, Cam Lăng phía nam, huyện Thanh Bình, tỉnh Sơn Đông, An Bình ở huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc hiện nay. Hậu chủ A Đẩu trước sau có hai bà hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất là con gái lớn của Trương Phi, bà mất năm kiến hưng thứ 15 năm 237, được tặng Thụy Hiệu là kính ai hoàng hậu. Hoàng hậu thứ hai của hậu chủ cũng họ Trương là anh em kính ai hoàng hậu. Bà vào cung năm Kiến Hưng thứ 15, đầu tiên làm quý nhân, không bao lâu được phong làm hoàng hậu, sau khi hậu chủ đầu hàng năm viên Hưng thứ nhất, bà theo hậu chủ tới Lạc Dương làm phu nhân của An Lạc công. Phi tần của hậu chủ có những người nào thì chúng ta không có cách nào biết được. Chúng ta chỉ biết rằng trong số phi tần của ông ta có một vị Lý Chiêu Nghi, sau khi đến Lạc Dương, không muốn cải giá lấy quan quân mà chính quyền nhà Ngụy chỉ định nên tự sát. chiêu nghi là một tên gọi chỉ đẳng cấp phi tần trong hậu cung còn có một vị phi tần khác họ vương cấp bậc là quý nhân bà ta sinh cho hậu chủ một người con là lưu tuấn vào năm diên hy thứ nhất lưu tuấn được lập làm thái tử lúc ấy ông ta mười lăm tuổi khi trung hội chiếm được thành đô ông ta chết trong đám loạn quân ngoài thái tử lưu tuấn hậu chủ còn có sáu con trai khác trong đó lưu thầm là người khá nhất lưu thầm từng được phong là bắc địa vương Bắc Địa là một quận thời Hán ở một giải Tây Nam huyện Linh Vũ, tỉnh Cam Túc. Lúc hậu chủ đầu hàng, những người con khác đều không có ý kiến gì, nhưng vị Bắc Địa Vương này thì cực kỳ thương cảm phẫn khái. Ông ta tự sát lấy cái chết để báo ơn nông nội dưới suối vàng. Hậu chủ cũng có mấy người con gái, trong đó có ba người chúng ta biết được nơi hạ lạc. Một người gả cho da cát chiêm, con da cát lượng. Một người gả cho phí cung, con phí vĩ. Một người gả cho quan thống. cháu nội Quan Vũ. Lưu Bị không như Tôn Quyền có anh em ruột làm thuộc hạ, cũng không như Tào Tháo có mấy người anh em họ bên nội bên ngoại làm thuộc hạ. Ông ta chỉ có hai người Quan Trương thân như anh em, cho nên tôi nghĩ cũng nên chép phụ về con cháu của hai người Quan Trương vào đây. Con Quan Vũ là Quan Bình, bị hại cùng lúc với Quan Vũ ở Lâm Thư, Nam Trương Hồ Bắc. Một người con khác của Quan Vũ tên Quan Hưng, lớn lên ở Ích Châu rất được ra cát lượng yêu mến, ra cát lượng cất nhắc ông ta trước sau thăng ông ta tới chức thị trung và trung giám quân. đáng tiếc ông ta không thọ. con trưởng của quan hưng là quan thống làm quan tới chức hổ bôn trung lang tướng cũng không thọ. chết không có con trai. một con trai khác của quan hưng cháu nội út của quan vũ tên quan di sau khi quan thống chết quan di được tập tước hán thọ đình hầu. vương ẩn trong thuộc ký nói lúc quân Ngụy vào thục, bàng hội con bàng đức cũng theo vào, sau khi đến nơi chỉ tìm già trẻ lớn bé nhà quan vũ để giết hại tàn sát bọn họ, nếu ghi chép trong thục ký là chính xác thì bàng hội không khỏi có chỗ quá không có đạo lý, quan vũ giết bàng đức, cha ông ta trên chiến trường cái đó gọi là ai vì chủ người ấy, chứ không phải vì thù riêng bàng hội không nên lấy việc ấy làm thù nhà để trả thù mà cho dù là thù riêng, thù nhà Bàng hội cũng phải tố cáo trước pháp luật Tố cáo với nhà vua Không nên tùy ý giết người Và lại cũng chẳng có quyền tùy ý giết người như thế Từ quan điểm hình pháp mà bàn Thì tội bàng hội rất lớn Theo giáo lý nhà Phật mà bàn Thì oán thù nên cởi không nên kết Quan Vũ có một con gái Tôn quyền từng muốn cưới về làm con dâu Nhưng Quan Vũ không chịu Chuyện này trên kia đã nói bị quan tiểu thư này về sau gả cho ai Thì chúng ta không biết Trương Phi có hai con trai quan trưởng tên trương Bảo chết sớm, con thứ là trương thiệu làm quan tới chức thị trung thượng thư bộc xạ, con trương thiệu là trương tuân là một viên thượng thư theo ra cắt chiêm gia miên trúc chống quân ngụy oanh liệt hy sinh. chương ba tư tư mã ý địa vị của tư mã ý trong lịch sử thấp hơn so với tào tháo rất nhiều tào tháo tuy trong mắt công vua tự phong là ngụy công tự phong là ngụy vương bức hại phục hoàng hậu tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho con là tào phi soán ngôi nhà hán nhưng vẫn được người đương thời cũng như hậu thế công nhận là một loại nhân vật điển hình như vương mãng là kẻ soán ngôi là gian thần nhưng rốt lại Ông ta khác với Vương Mãng, cũng khác với Tư Mã Ý. Thiên hạ mà Vương Mãng cướp đoạt là do hán cao tổ lưu bang để lại. Thiên hạ mà Tào Tháo bảo con cướp đoạt lại không phải là do hán quang vũ lưu tú để lại, mà là một thiên hạ sau đời linh đế bị đồng chác và bọn biên thiệu quậy phá tới mức tan tành. Qua Tào Tháo ra sức kinh doanh mới giống một quốc gia. Nói cách khác, thiên hạ mà Tào Phi cướp đoạt là do chính Tào Tháo tạo ra. tào tháo không những thống nhất được một khu vực lớn ở trung quốc gồm chín trong mười ba châu và một nửa kinh châu thời đông hán lại dưới tay của chính quyền trung ương ở huyện hứa mà còn xây dựng được hệ thống hành chính và tư pháp ở các địa phương ấy rất tốt ông ta tiêu diệt tham quan ô lại và giặc cướp cũng trừ diệt căn bệnh hoạn quan và ngoại thích lâu đời của nhà đông hán tào tháo hoàn toàn không bức hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu Ông ta chỉ mượn danh nghĩa thiên tử thảo phạt quần hùng cát cứ các châu quận Dẹp yên bọn họ Cái ông ta mắc nợ nhà Hán Chính là danh nghĩa thiên tử Bản thân ông ta rất hiểu điều đó Nên đến lúc chết vẫn không chịu xoán ngôi Mà để con mình xoán ngôi Tư mã ý cũng chính mình không chịu xoán ngôi Mà nhường lại cho con cháu họ tư mã xoán ngôi Đủ thấy chỗ khôn vật của tư mã ý Không thua kém thảo tháo Nhưng tư mã ý chưa từng ra sức kinh doanh Đánh dẹp thiên hạ Thiên hạ ấy là Tào Tháo để lại cho Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương, tội mà Tào Tháo. Và con là Tào Phi phạm, chỉ là một chữ soán tức là cướp. Cha con, ông cháu Tư Mã ý thì không chỉ phạm tội soán mà còn phạm tội thiết, tức là trộm nữa. Họ Tào nhiều lắm cũng chỉ bị họ lưu chửi là cường đạo. Còn họ Tư Mã thì rõ ràng là móc túi. Tôi rất xin lỗi, xin các vị bằng hữu họ Tư Mã hiện nay tha thứ. các vị hoàn toàn không phải là dòng dõi của Tư Mã Ý, các vị là dòng dõi của những người tốt như Tư Mã Thiên, Tư Mã Quang, vân vân. Tư Mã Ý không phải chưa từng ra trận, ông ta đánh nhau với gia cát lượng hai lần, đánh mạnh đạt một lần, đánh công tôn uyên một lần, với tôn quyền cũng đánh nhau nửa lần, bấy nhiêu trận chiến ấy chẳng qua chỉ là va chạm nhỏ ở biên giới không có quan hệ gì với việc giữ vững trung nguyên. đối với pháp luật và trật tự ở trung nguyên thì Tư Mã Ý cũng không có công hiến gì mà nói. tuân vực, thôi diệm, Mao giới, trần quần, trung giao, bấy nhiêu người mới là công thần tạo ra sự trật tự và trong sạch. Tư mã ý, bị các sử gia đời sau phê phán, là lấy hồ mị mà cướp thiên hạ. Hai chữ hồ mị này rất thích đáng, không oan uổng chút nào. Ông ta biết mị, biết lừa, đầu tiên lừa Tào Tháo, về sau lừa Tào Phi, sau cùng là lừa Tào Duệ. Ông ta lừa ba người, thủ đoạn sử dụng chỉ là một chữ mị. Sau khi lừa ba người ấy rồi, ông ta lừa tào sản đưa tào sản tới quỷ môn quan lần này thì ông ta không bị nữa mà hống tức tranh cãi thuật lại cuộc đời tư mã ý thì phải kể lại ông ta đã bị ba người cãi một người thế nào trong ba người mà ông ta lừa và bị được thì người khó lừa nhất khó bị nhất đương nhiên là tào tháo tào tháo bản thân là chuyên gia lừa người đối với tư mã ý thì ông ta là bậc tiền bối là bậc thượng thừa vì sao lại thua dưới tay tư mã ý lý do rất đơn giản tào tháo chỉ biết lừa chứ không biết mị tào tháo cả đời không có nhu cầu mị ai tự nhiên cũng không có cơ hội để luyện tập việc mị nói cách khác tào tháo đối với việc mị và bị mị thì mười phần là kẻ ngoài nghề vì thế ông ta rốt lại bị tư mã ý mị tới mức không biết rằng tư mã ý đang mị ông ta tào tháo nghe bọn thôi diệm nói tư mã ý là một nhân tài ở huyện ôn quận hà nội anh tư mã ý là tư mã lãng đầu tiên giữ chức Chủ bạ cho Tào Tháo về sau ra ngoài làm thứ sử Duyện Châu, làm tới mức vương hóa rộng khắp mà bản thân thì mặc áo vải thô ăn cơm gạo xấu, đưa tới cho Tào Tháo một ấn tượng rất tốt. Lúc đánh tôn quyền năm kiến an thứ hai hai, Tư Mã Lãng chết ở mặt trận vì mắc bệnh dịch. Lúc ấy Tào Tháo bèn khởi dụng Tư Mã Ý làm thái tử trung thứ tử của nước Ngụy Tào Tháo chưa từng cho Tư Mã Ý làm thái tử trung thứ nhân, Tư Mã Ý cũng không hạ mình. bà ngoan ngoãn chạy tới trước mặt Tào Tháo, xin Tào Tháo giao cho công tác. Nghe theo sự sắp xếp của Tào Tháo, Từ Mã Ý cũng khá cứng đầu, không chịu khom lưng hoặc không muốn khom lưng. Ông ta đã sớm nhìn rõ tác phong của Tào Tháo là lấy việc khuôn phù nhà Hán để kêu gọi, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ấy. Từ Mã Ý cảm thấy nếu hợp tác với một người như Tào Tháo, thì việc thành bại rất khó đoán trước, việc để tiếng thơm muôn đời hay lưu tiếng xấu ngàn thuở. cũng hoàn toàn không nắm chắc. Vì vậy, lúc Tào Tháo lấy thân phận tư không, sai người, đem chiếu thư tới, ông ta giả bị trúng phong nằm liệt giường. Đó là lần lừa dối đầu tiên trong đời ông ta, người được Tào Tháo phái tới bị ông ta lừa dối. Còn Tào Tháo, có tin ông ta bị trúng phong không thì không thể khảo cứu. Ít nhất là lúc bấy giờ Tào Tháo cũng không sai người tới triệu ông ta nữa. Không bao lâu, năm kiến an thứ 13, Tào Tháo từ chỗ tự giữ chức tư không, tiến tới chỗ tự giữ chức thừa tướng. nhớ tới tư mã ý vinh váo lại phái người tới lúc ấy tào tháo đã biết lần trước ông ta hoàn toàn không bị trúng phong nên dặn người được phái đi rằng nếu y vẫn không chịu đi thì bắt y về đây lúc ấy tư mã ý cũng không dám giả bị trúng phong rượu mời không uống uống rượu phạt nữa ông ta theo sứ giả của tào tháo về huyện hứa nhưng tào tháo lại nhất thời không phong chức quan cho ông ta mà coi ông ta như một kẻ hậu sinh bảo ông ta tới ở với bọn tào phi con mình Từ mã ý rất có cách thức, không bao lâu đã hầu hạ Tào Phi 10 phần khoan khoái. Tào Phi khoan khoái, Tào Tháo cũng rất khoan khoái. Tào Tháo sai Tư mã ý làm hoàng môn thị lang, sau đó dần dần thăng tứ chức nghị lang. Đông Tào Duyện thuộc phủ thừa tướng, Duyện tức ngoại trưởng thuộc tức viên chức dưới quyền ngoại trưởng. Lại qua một thời gian, Tư mã ý được thăng chức chủ bạ phủ thừa tướng. Tháng 3 năm kiến an thứ 23, Tào Tháo đi đánh Trương lỗ ở Thiểm Tây. đem Tư Mã Ý đi theo. Trương Lỗ rất mau chóng đầu hàng, Tư Mã Ý khuyên Tào Tháo lập tức từ Hán Trung tiến xuống Nam, vượt núi Đại Ba đoạt luôn tỉnh Tứ Xuyên hiện nay lúc ấy trong tay Lưu Trương. Tào Tháo không thưởng thức đề nghị, vỗ mông ngựa mà không thực tế ấy của Tư Mã Ý lắm, nhưng không muốn để lộ sự yếu kém trước mặt Tư Mã Ý, mà nói chưa thể lập tức một hơi đánh Lưu Bị đoạt Tứ Xuyên. Tào Tháo chỉ hời hợt nói với Tư Mã Ý, người ta khổ vì không biết đủ, đã được Lũng Hữu lại mong được thục. Tào Tháo vào năm Kiến An thứ 18 được phong là Ngụy công, qua năm Kiến An thứ 21 được phong là Ngụy vương, nước Ngụy cũng như một nước riêng trong nội bộ nhà Hán, cũng có một triều đình nhỏ, đặt ra chức thừa tướng và các quan lại cấp dưới, thái tử trung thứ tử là một trong những viên quan ấy. Chữ trung đây nghĩa là nội, tức là trong chữ thứ tử đây không phải chỉ con do vợ thứ sinh ra, không phải dòng đích mà là đám đông con cái. Đám đông con cái, tức những người trẻ, tuổi tác sấp xỉ với Thái tử Nói cách khác là tân khách của Thái tử Họ ở trong công quán của Thái tử, sinh hoạt chung với Thái tử Vốn là trước khi giữ chức Hoàng Môn Thị lang, Tư Mã Ý từng sống chung với Tào Phi nhưng không có danh nghĩa gì Đến lúc ấy, tức năm kế nan thứ 21 Tào Tháo mới chính thức bảo ông ta giữ chức Thái tử, chung thứ tử Vì thế, một bộ công phu mị của Tư Mã Ý có được đối tượng xác định Ông ta thường được Tào Phi mời tham dự việc cơ mật Lần nào ông ta dự bàn việc cơ mật Cũng đều đưa ra kế lạ Vì thế ông ta ngày càng được tín nhiệm Trần Quần Là lão thần của Tào Tháo Địa vị của Trần Quần bị Tư Mã Ý chiếm giữ Trần Quần và Tư Mã Ý Thêm ngô chất, chu thước Được người ta gọi là tứ hữu Tư Mã Ý một mặt là người thân tín của Tào Phi Đồng thời cũng duy trì sự tiếp xúc với Tào Tháo Sau khi giữ chức Thái tử Trung Thứ tử không lâu Ông ta được Tào Tháo điều về làm quân tư mã cạnh mình, ông ta thường thường có kiến nghị này nọ với Tào Tháo, những kiến nghị ấy cũng thường được Tào Tháo thu nhận. Kiến nghị quan trọng nhất của ông ta là vào năm ký năm thứ 24, lúc Vu Cấm bị quan Vũ đánh bại Tào Tháo có ý bỏ huyện Hứa, rời đô tới khu vực với Bắc Hoàng Hà như huyện Nghiệp, nhưng Tư Mã Ý ra sức can ngăn, nói ngàn vạn lần không thể rời đô, nếu rời đô thì lòng người sẽ náo động. Tào Tháo vui vẻ tiếp nhận đề nghị ấy của Tư Mã Ý. lập tức thủ tiêu ý định rời đô tào tháo quen tư mã ý lâu ngày tiến thêm một bước trong việc hiểu được tài năng của tư mã ý đồng thời cũng nảy sinh tâm lý lo ngại tào tháo phát hiện ra nét đặc trưng lang cố tức chó sói ngoái nhìn của tư mã ý ngoái nhìn là quay đầu lại nhìn chó sói ngoái nhìn là giống con sói thân thể bất động hai vai bất động nhưng đầu cổ có thể xoay chuyển 180 độ qua đôi bên tào tháo biết những người có đặc trưng chó sói ngoái nhìn như thế là kẻ tâm thuật rất xấu xa, xấu xa như chó sói. Học vấn ấy của Tào Tháo là đọc được từ sách xem tướng. Và lại Tào Tháo còn từng nằm mơ thấy ba con ngựa ăn cùng một máng cỏ, đó là Tam Mã Ngật Nhất Tào, tức là điểm báo về việc ba cha con Tư Mã Ý, Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu sẽ nuốt hết thiên hạ của nhà họ Tào. Tào Tháo vì thế rất không yên tâm về Tư Mã Ý. Ông ta nói với Tào Phi, Tư Mã Ý không phải là người làm bề tôi cho kẻ khác, Y sẽ can thiệp vào chuyện của nhà ngươi Tào Phi lúc bấy giờ sớm bị Tư Mã Ý đổ thuốc mê Giống như bị hồ ly mê hoặc Tào Phi không những không nghe theo lời cha Xa rời Tư Mã Ý ngược lại còn nói tốt nhiều câu cho Tư Mã Ý Tư Mã Ý cũng thấy Tào Tháo rất không yên tâm về mình Nên càng ra sức làm việc Từ sáng đến tối làm việc đến tận đêm Đến giờ đi ngủ vẫn làm việc Và lại ông ta chuyện lớn Cũng làm chuyện nhỏ cũng làm Việc được sai khiến ông ta nhất định sẽ làm, việc chưa được sai khiến mà tựa hồ đứng ra làm không hề gì, ông ta cũng tự động làm. Ví dụ như cho ngựa của Tào Tháo ăn, những việc trung tín nho nhỏ như thế khiến Tào Tháo dần dần cảm thấy dường như thuật xem tướng của mình có vấn đề. Một người lòng trung dỡ dữ, dữ hết sức làm việc công như Tư Mã Ý cũng có thể nói là không có chỗ nào không thể tin được. Kết quả rốt lại, Tào Tháo cũng như Tào Phi yên tâm về Tư Mã Ý. Quan Vũ đánh thắng quân Tào, Tôn Quyền phái Lữ Mông đánh úp hậu phương của Quan Vũ, đó là một việc rất kỳ quái. Tôn Quyền và Lưu Bị vốn là chiến hữu chống Tào, tuy sau trận Xích Bích Ô Lâm vì vấn đề ba quận phía Nam Kinh Châu mà một dạo cơ hồ trở mặt với nhau, nhưng vẫn tìm được cách giải quyết hòa bình quanh việc tranh chấp ba quận. Tại sao lúc Quan Vũ có thể thừa thắng rũi dài đánh tứ Trung Nguyên Tôn Quyền, lại thi triển tuyệt chiêu đánh úp hậu phương của Quan Vũ như thế? Đó vốn là sự an bài của Tư Mã Ý. Từ mã ý nói với Tào Tháo rằng hai người tôn Lưu ngoài thì thân, trong thì sơ. Quan Vũ của Lưu bị thắng trận không phải là điều Tôn Quyền mong muốn. Không ngại gì sai người bảo Tôn Quyền đánh úp hậu phương của Quan Vũ. Quan Vũ sẽ không thể không giải vây phàn thành. Tào Tháo nghe Từ mã ý nói thế, cảm thấy kế rất hay bèn lập tức sai người tứ thuyết phục Tôn Quyền. Quả nhiên Tôn Quyền theo lời Tào Tháo lập tức làm chuyện táng tâm trái lý bán đứng đồng minh. Việc xong rồi tôn quyền gửi đầu quan vũ và lạc dương dâng tào tháo tào tháo nhận được rất mau lẹ bệnh cũ tái phát nhức đầu không chịu nổi một mạng ô hô vì thế tư mã ý lại được nhận một nhiệm vụ quan trọng là giúp nhà họ tào lo việc tang sự ông ta thu xếp rất đâu vào đấy trong ngoài đầy đủ lúc ấy tào phi lấy thân phận vương thái tử nước ngụy lưu thủ huyện nghiệp tư mã ý chở quan tài tới huyện nghiệp giao cho tào phi đó rõ ràng là nói rõ bọn tào trương tào thực đã tới lạc dương rằng người nối ngôi không phải là họ mà là tào phi tào phi kế thừa tước vương nước ngụy và chức thừa tướng mà tào tháo để lại tư mã ý được thăng làm trưởng sử phổ thừa tướng trưởng sử tương đương với bí thư trưởng hiện nay tào phi còn phong ông ta tước hầu phong là hà tân đình hầu trước đó quan chức mà tào tháo phong cho tư mã ý chẳng qua là chủ bạ và quân tư mã mà thôi tào phi lên đài xong chiêu độc thủ đầu tiên là giết chết hai anh em đinh nghi đinh dị và đàn ông hai nhà ấy hai người này là bạn thân của tào thực là ai suy dục tào phi làm việc bất đức như vậy Từ mã ý không bao lâu tào phi soán ngôi hoàng đế của nhà hán không làm thừa tướng nhà hán nữa Từ mã ý cũng không làm bí thư trưởng phủ thừa tướng nhà hán nữa ông ta đổi làm thượng thư trong chính phủ nhà ngụy rồi từ thượng thư đổi qua giữ chức đốc quân ngự sử trung thừa Sức vị cũng từ Đình Hầu Thăng lên Hương Hầu là An Quốc Hương Hầu, Tào Phi làm Hoàng đế không đầy một năm. Đến năm Hoàng Sơ thứ hai, Thăng Tư Mã Ý từ Đốc quân ngự sử Trung Thừa lên chức Thị Trung Thượng Thư Hữu Bọc Sạ. Chức Đốc quân mà Tư Mã Ý đảm nhiệm khác với chức Đốc quân đầu thời dân quốc. Số quân mà Tư Mã Ý làm đô đốc là quân đội ngânh ngang, mang tính chất, diệu võ, dương uy. Mà Tào Phi xuất lãnh xuống huyện Tiêu tháng 7 năm Kiến An thứ nhất. Ý nghĩa của chữ đốc là chỉ chủ quản quân phong quân kỷ mà thôi. Lúc bấy giờ, người giữ chức tư lệnh không gọi là đốc quân mà gọi là đốc hán trung, đốc xứ mộ vân vân. Diên Khang năm thứ nhất là niên hiệu nhà Hán bắt đầu từ tháng 3 năm Kiến An thứ 25 đến tháng 10 thì kết thúc. Tháng 10 năm Kiến Khang thứ nhất Tào Phi soán ngôi, đổi năm Kiến Khang thứ nhất thành năm Hoàng Sơ thứ nhất. Năm Hoàng Sơ thứ nhất Chỉ có 3 tháng, là tháng 10, 11 và 12. Tháng riêng năm sau, là tháng riêng năm hoàng sơ thứ hai. Chức ngự sử trung thừa của Tư Mã Ý là chức phó cho ngự sử đại phô. Thị trung rất quan trọng, là chức quan lớn nhất trong cung, trầu hầu bên cạnh hoàng đế. Thượng thư vào đầu thời Hán địa vị không cao, chẳng qua chỉ là loại thư ký trong cung mà thôi, là chuyển văn thư của các nga môn lớn nhỏ tới tay hoàng đế. Sau khi Hoắc quang giữ chức lục thượng thư sự, Về danh nghĩa chẳng qua, chỉ là có quyền cao lục tất cả những văn tư mà các thượng thư chuyển tới, nhưng trở thành chân tể tướng nắm hết đại quyền. Viên thượng thư đứng đầu các vị thượng thư gọi là thượng thư lệnh. Sau hoắc quang, thượng thư lệnh có lúc quyền lớn, có lúc quyền nhỏ. Ví dụ lúc bấy giờ không có đại quan giữ chức lục thượng thư sự, thì quyền lực của thượng thư lệnh tăng lên. Còn có đại quan kiêm giữ chức lục thượng thư sự, thì viên thượng thư lệnh chỉ là... một thượng quyên dưới quyền của lục thượng thư sự mà thôi. Người phó của thượng thư lệnh gọi là thượng thư bộc xạ. Tính chất quan trọng của vị bộc xạ này cũng có lúc thì lớn, có lúc thì nhỏ. Phải xem lúc bấy giờ trên ông ta, có ai giữ chức thượng thư lệnh không? Nếu chức thượng thư lệnh tạm thời để chống, thì vị bộc xạ này trong thực tế chính là thượng thư lệnh. Nếu lúc ấy lại không có cả một viên đại quan nghiêm lục thượng thư sự, thì vị bộc xạ này chính là tể tướng thực sự có miếng mà không có tiếng. Lúc từ mã ý giữ chức thượng thư bộc xã năm Hoàng Sơ thứ hai, thì trên ông ta có một viên thượng thư lệnh là Trần Quần. Qua 3 năm đến năm Hoàng Sơ thứ năm, ông ta thực sự leo lên trên Trần Quần, được thăng làm phổ quân đại tướng quân, được cầm cờ tiết, lãnh quân 5.000, ra cấp sự trung kiêm thượng thư sự. Trần Quần thì phải đến năm Hoàng Sơ thứ bảy lúc Tào Phi từ Quảng Lăng Ban Sư về triều mới được phong làm Trần Quần đại tướng quân, lãnh trung hộ quân. đô đốc thủy quân trên danh nghĩa là cùng tư mã ý làm lục thượng thư sự nhưng trên thực tế thì trấn thủ hứa dương nhiệm vụ của lục thượng thư sự đều do một mình tư mã ý về lạc dương thi hành rồi sẽ nói trước khi trần quần chưa lãnh thủy quân về trấn hứa dương thì người trấn thủ hứa dương là tư mã ý hứa dương thời hán gọi là huyện hứa đến thời ngụy mới đổi gọi là hứa dương vào tháng 5 năm hoàng sơ thứ bảy tào phi bệnh ngày càng nặng triệu trần quần từ hứa dương về lạc dương Sai cùng Tư mã ý, Tào hưu, Tào chân nhận di mệnh gửi gắm con côi Thứ tự của bốn người này là Tào chân đầu tiên Trần quần thứ hai, Tào hưu thứ ba Tư mã ý thứ tư, Tào chân tuy vốn không phải họ Tào mà là con nhà họ Tần được Tào Tháo đưa về Nhưng địa vị còn cao hơn Tào hưu Tào chân là Trung quân Đại tướng quân Tào hưu chỉ là Trinh đông Đại tướng quân Trần quần là Trấn quân Đại tướng quân Còn Tư mã ý là Phủ quân Đại tướng quân trong bốn vị đại tướng quân này người thực sự là đại tướng quân tương đương đại tướng quân của nhà Hán chỉ có một mình Tào Chân nhưng Tào Chân trước sau chỉ cầm binh quyền chứ chưa bao giờ nắm quyền hành chính trước đó chưa bao giờ kiêm nhiệm chức lục thượng thư sự từ đầu đến cuối viên lục thượng thư sự của Tào Phi trên cả danh nghĩa lẫn thực tế Giúp đỡ Tào Phi đảm đương việc nhà chỉ có một mình Tư Mã Ý mà thôi Ngụy binh đế Tào Dã con Tào Phi làm người có phần tốt hơn Tào Phi Thiên Tư cũng cao nhưng cũng không thấy được bản chất của Tư Mã Ý. Ông ta giao cho Tư Mã Ý binh quyền tương đương với Tảo chân sai Tư Mã Ý chấn thủ huyện huyển, tức Nam Dương. Trong thời gian chấn thủ huyện thành, Tư Mã Ý làm được một việc lớn là tiêu diệt Mạnh Đạt. Chuyện này tôi đã nói qua trên kia. Mạnh Đạt làm phản vào tháng 12 năm Đại Hòa thứ nhất, năm 227, tức tháng 12 năm Kiến Hưng thứ năm của Lưu Hậu Chủ nhà Thục Hán. ông ta lấy thân phận thái thú Tân Thành tuyên bố phản ngụy theo Hán mới được 8 ngày Tư Mã Ý đã đem quân tới giết mạnh đạt dưới thành Thượng Dung thành Thượng Dung phía đông nam huyện Trúc Sơn, phía Tây Bắc huyện Phòng Hồ Bắc hiện nay đây là lần đầu tiên trong đời Tư Mã Ý một mình chỉ huy tác chiến mà lại thu được toàn thắng, ngụy minh đế Tào Dệ đặc biệt triệu kiến ông ta hỏi đối với Đông Ngô Tây Thục thì nên đánh nước nào trước? Tư Mã Ý đáp đánh Đông Ngô trước Tào Dệ hỏi làm thế nào để đánh đông ngô Tư Mã Ý đáp trước tiên đánh Hoãn Thành khiến quân Ngô tới cứu sau đó nhân lúc sơ hở đánh thẳng vào Hà Khẩu tức Hán Khẩu bởi vì Hà Khẩu là chỗ tâm tạng của Đông Ngô Tào Dệ cho là rất đúng có điều không thực hiện Tào Duệ không sai Tư Mã Ý đi đánh Đông Ngô mà vào năm Thái Hòa thứ tư tức năm 230 thăng ông ta làm đại tướng quân ra đại đô đốc được cầm Việt Vàng sai ông ta cùng Tào Chân lãnh quân đánh Tây thục sau 3 năm vào năm Thanh Long thứ hai đời Ngụy Minh Đế tức năm kiến hưng thứ 12 đời hậu chủ nhà thục Hán tức năm 234 Gia Cát Lượng đem mười mấy vạn quân theo đường tà Cốc Giao Quân tới cạnh thành huyện mi đóng trên gò Ngũ Trượng ở bờ phía nam sông Vị Thủy lần ấy tạo dệ phát hai vạn quân sai tư mã ý điều độ tư mã ý đóng lại hơn 100 ngày không dám quyết chiến với Gia Cát Lượng trong hơn 100 ngày ấy Gia Cát Lượng tìm đủ cách hiêu chiến với ông ta nhưng ông ta không đếm xỉa gì tới Gia Cát Lượng chết ở gò Ngũ Trượng Quân thuộc Hán triệt thoái, từ Mã Ý không biết ra các lượng đã chết, đuổi tới xích ngạn mới được tin đích xác. Mùa hè năm cảnh sơ thứ hai đời Ngụy Minh Đế, Tào Duệ tức năm 237, Thái thú Liêu Đông Công Tôn Uyên tuyên bố độc lập, tự xưng là yên vương, không nghe mệnh lệnh của nhà Ngụy nữa. Năm sau Tào Duệ phát 4 vạn quân sai từ Mã Ý đi thảo phạt Công Tôn Uyên. từ Mã Ý tới Liêu Đông, không đánh vào liêu tọa nơi Công Tôn Uyên bố trí phòng bị mà vu hồi đánh vào Tương Bình. Phía bắc huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, căn cứ địa của Công Tôn Nguyên, Tư Mã Ý vây chặt Tường Bình, cắt đất đường Vận Lương bao vây gần 3 tháng rồi tấn công, Tư Mã Ý hạ thành Tương Bình giết Công Tôn Nguyên và hơn 2.000 quan lại văn võ, 7.000 đàn ông vô tội trong thành. Thói khát máu ấy cho thấy ông ta quả thật là sói chứ không phải người. Còn có một việc nhỏ khác cũng thể hiện rõ con người Tư Mã Ý. khí hậu ở Liêu Đông cực lạnh, có lúc quân sĩ không chịu nổi bèn thỉnh cầu với ông ta. xin ban thưởng những quần áo ngắn còn lại trong kho quận, ông ta làm như thế rõ ràng là đã dọn dẹp một con đường xoán ngôi cho con cháu trong tương lai. Vì thế chúng ta mới vô cùng căm hận tư mã ý như thế, nếu ông ta dưới suối vàng biết được thì phải hối hận là đối xử với Tào Sảng, Vương Tuấn và Tôn Thất nhà họ Tào quá tuyệt tình, quá thiếu đức, nhưng Tào Sảng cũng là tự tìm cái chết. Lẽ ra ông ta phải vì nước tìm người hiền tài tiến cử quân tử gạt bỏ tiểu nhân, tăng cường lực lượng cho thiếu đế Tào Vương Tốt nhất là tha tất cả con cháu của Tào Tháo trong thực tế bị coi như phạm nhân ra Phân biệt giao cho chức quan văn, quan võ Chỉ có làm như thế thì thiên hạ của nhà họ Tào mới có thể bền vững Có lẽ chính Tào Sảng cũng có tật giật mình Tào chân cha ông ta vốn họ Tần chứ không phải họ Tào Làm con nuôi của Tào Tháo Tào Sảng không phải là ruột già máu mổ với nhà họ Tào Nên không thể tha bấy nhiêu người họ Tào ra để họ lấn lướt chèn ép mình ông ta và tư mã ý cùng nhận cố mệnh gửi gắm con côi của nguyễn minh đế tào phương về địa vị so với tư mã ý còn cao hơn một bậc vì lễ mạo vì bề ngoài thì thăng nhưng bên trong là dáng tư mã ý ông ta dâng biểu lên thiếu đế tào phương xin thăng tư mã ý từ thái úy lên thái phó thái úy là một trong ba viên quan lớn nhất đứng đầu triều đình đã có từ thời tần chấp trưởng binh quyền còn hai người kia thì thừa tướng quản quan văn ngự sử đại phu quản việc giám sát Thái Phó là chức quan đã có từ thời Tây Chu, về danh nghĩa cao hơn thừa tướng Thái úy, ngự sử đại phu, nhưng sự thật là bậc sư Bảo của Hoàng đế không có chút thực quyền nào. Ngang cấp với Thái Phó là Thái Sư, Thái Bảo, Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo gặp lại gọi chung là Tam Thái. Tào sản cho Tư Mã Ý làm Thái Phó, giao chức Thái úy cho Trinh Đông tướng quân Mãn Sủng. Mãn Sùng là một viên lão tướng người xương ấp. Huyện Tế Ninh Sơn Đông, quận Sơn Dương Duyện Châu, rất trung thành với họ Tào, từng làm thái thú Nhữ Nam, thái thú dự trương rồi tiền tướng quân, đô đốc Dương Châu, chư quân sự. Tháng 3 năm chính thủy thứ ba, năm 242, mãn sủng qua đời. Người nối giữ chức thái úy là lãnh quân tướng quân Tưởng Tế. Tưởng Tế cũng là một trung thần của nhà Ngụy. Ông ta là người Bình A, huyện Hoài Viễn, An Huy, nước sở Dương Châu, được Tào Tháo một tay cất nhắc trước sau giữ các chức thái thú Đan Dương, biệt giá Dương Châu. Chủ bạ phù thừa tướng Tây Tào thuộc của nhà Ngụy, Ngụy Văn Đế Tào Phi sai ông ta làm Đông Trung Lang tướng, Tán Kỵ Thường Thị. Đông Trung Lang tướng là võ quan cầm quân, ngạch chặt dưới bậc tướng quân, cao hơn hiệu ý thuộc cấp Trung Lang tướng. Tán Kỵ Thường Thị trên danh nghĩa tương đương với bí thư tùy tùng hiện nay, nhưng địa vị rất cao. Ngụy Minh Đế lên ngôi, điều ông ta làm Trung Hộ Quân. Ý nghĩa của ba chữ Trung Hộ Quân là khoa trưởng chủ trì việc. thăng dáng điều chuyển nhân sự của quân đội trong chính quyền trung ương. Ở chức vụ trung hộ quân, ông ta dám thẳng thắn can gián ngụy Minh Đế Tào Duệ, khuyên Tào Duệ giảm bớt số phụ nữ trong hộ cung, thả những người chưa thành niên không cần thiết ra khỏi cung. Với Tào Duệ, ông ta còn một lần thẳng thắn can gián Việc này liên quan tới hai gã tiểu nhân trong triều đình là Trung Thư dám lưu phóng và Trung Thư lệnh tôn tư. Nhà Hán vốn không có cái gọi là Trung Thư, chỉ có Thượng Thư, trước Thượng Thư bắt đầu có từ nhà Hán. là thư ký nhỏ, chầu hầu hoàng đế trong cung. Nhiệm vụ là sắp xếp, trình báo cho hoàng đế phê chuẩn các văn kiện, sớ tấu của các nha môn gửi về. Có lúc họ cũng thay hoàng đế phê duyệt hoặc soạn thảo chiếu thư. Qua một thời kỳ dài, thực quyền của họ càng lúc càng lớn. Vì thường việc gì hoàng đế cũng phải trưng cầu ý kiến của họ. Bề tôi mỗ thỉnh cầu điều gì nếu họ nói dường như có thể, thì hoàng đế cũng thường không suy nghĩ nữa, quyết định phê chuẩn nếu họ nói dường như không thể. thì hoàng đế cũng thường bác bỏ Lại thêm một thời gian, trên mấy viên thượng thư này có thêm thượng thư lệnh, hoắc Quang là đại tư mã, đại tướng quân kiêm lục thượng thư sự, quyền lực của ông ta còn cao hơn thượng thư lệnh rất nhiều, và lại tuy về danh nghĩa thì dưới thừa tướng nhưng về thực quyền thì đã khiến chức vụ thừa tướng trở thành hư hàm. Sau khi Tào Tháo tự phong mình làm ngụy Vương, đặt chức bí thư và bí thư lệnh trong cung ngụy Vương để không bị lầm lẫn với chức thượng thư và thượng thư lệnh trong triều đình, Tào Phi xoán ngôi nhà hán. Tiếp quản chính quyền trung ương của nhà Hán, đổi chức bí thư của nước Ngụy thành trung thư, từ đó chức thượng thư của nhà Hán và trung thư của nước Ngụy đều trở thành lưu đông cho họ, Tư Mã Ý lại nhất định không chịu. Ông ta ra vẻ quan dạng nói tài sản tiếp thu được của quân địch là của công, ta làm sao có thể tuy tiện. Việc làm kém quan trọng hơn của Tư Mã Ý là nhận cố mệnh, tức gửi gắm con côi của Ngụy Minh Đế Tào Duệ năm Cảnh Sơ thứ ba, năm 239. Người cùng nhận cố mạnh với ông ta là Tào Sảng, con Tào chân Tào Sảng vốn giữ chức vũ vệ tướng quân, lưu ấy được thăng là đại tướng quân, được ban tiết Việt, đô đốc trung ngoại chư quân sự, lục thượng thư sự, tư mã ý lúc bấy giờ chỉ là thái úy. Người Tào Duệ gửi gắm là Tào Phương con nuôi của ông ta. Được phong tề vương, con người Tào Duệ cũng rất đặc biệt. Bản thân không có con nhưng không chịu chọn một người cháu gọi bằng chú hay bằng bác hoặc em trai làm người kế thừa ngôi hoàng đế của nhà họ Tào. mà lại bế một đứa con nuôi không rõ lai lịch như tào phương về và lại còn nhất định gửi gắm đứa nhỏ tám tuổi chưa chắc là họ tào ý cho tào Sảng và tư mã ý lúc ấy dưới sự bảo vệ của hai người tào chân và tư mã ý tào phương lên ngôi thuận lợi tư mã ý được thăng làm thị trung được ban cờ tiết đô đốc trung ngoại chư quân sự kiêm lục thượng thư sự ai thăng ông ta lên địa vị cơ hồ cao ngang tào Sảng mà nắm được thực quyền như vậy không thể là thiếu đế tào phương Vì Tào Phương mới tám tuổi mà sự thật là Tào Sản Vì lúc bấy giờ người làm lục thượng thư sự chỉ có một mình Tào Sản Đây là một việc hồ đồ mà Tào Sản đã làm Không bao lâu Tào Sản hối hận Ông ta bề ngoài thì thăng nhưng bên trong là dáng tư mã ý Thăng tư mã ý làm thái phó bỏ chức lục thượng thư sự mà tư mã ý kiêm nhiệm Đoạt lại thực quyền hành chính Năm chính thủy thứ hai đời thiếu đế Tào Phương 241 tôn quyền sai đại quân chia làm ba đường đánh ngụy sai toàn tông đánh thừa pha chu nhiên và tôn luân đánh Phàn thành ra cắt cẩn vào bộ chất đánh cha trung tư mã ý xin thiếu đế tào phương và tào sản cho mình đem quân tới cứu phan thành tháng 6 ông ta xuống nam lúc ông ta rất mau lẹ kéo quân tới phan thành thì chu nhiên và tôn luân rút quân hai năm sau vào năm chính thủy thứ tư tư mã ý lại có một cơ hội cầm quân đánh hoãn thành của nước ngô lần này quân ngô cũng nghe gió tháo chạy lúc tư mã ý kéo tới huyện thư ra cắt cát ở hoãn thành đốt hết quân lương bỏ hoãn thành rút lui có thể nói tư mã ý đã chiếm được một ngôi thành bỏ trống để bổ sung vào số lương thực bị quân địch đốt ông ta đào rộng thêm kênh hoài dương và kênh bách xích dùng hai con canh ấy tưới nước cho đồng ruộng lại tu sửa đê điều đôi bên bờ sông dĩnh thủy từ đó giữa thọ dương huyện thọ an huy và lạc dương có không ít quân sĩ Tụ cư làm đồn điền, cũng có không ít kho lương nằm giải rác trên đường, khiến quân ngụy, khi cần có hành động quân sự đối phó với đông ngô, thì không phải lo lắng về việc tiếp tế và vận lương nữa. Từ mà ý là người lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, bất kể đạo nghĩa nhưng bàn về năng lực hành chính thì cũng có chỗ hơn người, ông ta luôn luôn coi trọng công tác thủy lợi và đồn điền. Nếu ông ta vĩnh viễn ở dưới triều đình mà tào sảng chủ trị, thỏa mãn với chức thái phó, khi thì đem quân rời kinh đánh trận để giải khuây khi thì đốc xuất quan lại văn võ đảo canh mương làm đồn điền chúng ta sẽ không phê phán ông ta tới mức không đáng một đồng ngược lại chúng ta sẽ ca ngợi ông ta là một bề tôi tài năng của nhà ngụy ông ta lại không thỏa mãn với việc giữ chức thái phó đánh nhau và đào mương ông ta nhất định muốn tranh quyền với tào sản nhất định muốn đánh đổ tào sản thay thế tào sản thật ra chuyện ấy cũng không phải nghiêm trọng lắm tranh quyền là chuyện thường thấy trong lịch sử ông ta là một bề tôi có tài tranh quyền với một bề tôi bất tài chúng ta có thể còn đồng tình với ông ta nói ông ta vì muốn làm việc mà không thể không tranh quyền đáng tiếc là sau khi đã giành được đại quyền ông ta vẫn không thỏa mãn giết ba họ nhà tào sản giết ba họ mấy người bè đảng của tào sản lại lấy cớ có người tố cáo vương tuấn muốn phản thiếu đế tào phương lập sở vương tào biêu làm hoàng đế bắt giam Vương Tuấn, giết ba họ của Vương Tuấn và bè đảng đồng thời bức bách sở Vương Tả Biêu phải tự sát. Ông ta cũng ra lệnh buộc tất cả các vương công họ tào đều phải tới cư trú ở Lạc Dương, không được đi lại với nhau, tất cả mọi hành động của họ đều bị ông ta sai người giám thị. Cơ quan của triều đình song song tồn tại, đó chính là từ thời tùy đường trở đi, làm gì có cái gọi là thượng thư sảnh nhưng lại có tên gọi thượng thư sảnh, lại thêm muôn hạ sảnh. Do thị trung làm trưởng quan, hình thành một cục diện ba quyền cùng tồn tại biến tướng. Vốn quyền của thượng thư rất lớn, nhưng từ khi có trung thư thì quyền của trung thư còn lớn hơn. Thượng thư thì chỉ quản các công văn hành chính, trung thư thì coi việc cơ mật. Thượng thư dám lưu phóng và trung thư lệnh tôn tư trong triều đình của ngụy Minh Đế Tào Duệ. chức quan tuy nhỏ nhưng ngoài một số ít người như Tân Tị, Tưởng Tế, thì văn võ trong chiều không ai không cúi đầu với họ hoàng đế thực sự cũng như do hai người bọn họ làm trung thư giám trên chức trung thư lệnh là do tào phi đặt ra dụng ý là để cân bằng quyền hành với trung thư lệnh kết quả là trung thư giám có lúc lại móc ngoặc chặt chẽ với trung thư lệnh cùng nhau làm bệnh tưởng tế dâng tờ tâu lên tào rệ khẳng khái nói quá coi trọng đại thần thì gặp hiểu nguy quá thân cận tả hiếu thì bị che lấp nếu tả hiếu trung thành ngay thẳng suy nghĩ sâu xa Cũng chưa chắc giỏi hơn đại thần Tới như tùy tiện lấy bỏ Có thể gây họa Nay bên ngoài đều nói trung thư Tuy cung kính thận trọng Cũng không dám giao thiệp với bên ngoài Nhưng có tên gọi ấy thì vẫn làm mê hoặc thế tục huống Hồ thực sự nắm quyền Thì trước mắt hiện nay bè đảng nhân lúc mệt mỏi Có khi bị chia rẽ khống chế Chúng thần thấy có thể thay đổi công việc Thì sẽ lựa chiều mà theo về Đến nỗi người trên thì bị che lấp, Tà hiểu thì lại dâng thư tào duệ ban chiếu trả lời tưởng tế khen ngợi ông ta trung nghĩa phấn phát thăng ông ta làm hộ quân tướng quân ra tán kỵ thường thị hai người lưu phóng tôn tư vẫn tiếp tục giữ chức trung thư giám và trung thư lệnh tào duệ hoàn toàn không muốn bãi miễn chức vụ của họ việc làm xấu xa nhất của lưu phóng và tôn tư là lúc tào duệ sắp chết lấn lướt chèn ép yên vương tào vũ lãnh quân tướng quân hạ hào hiến thiêu kỵ tướng quân tần lãng đồn kỵ hiệu ý tào khải Mấy người này đều là những người Tào Dụy muốn gửi gắm việc về sau. Tào dệ triệu kiến Tào Vũ, sai ông ta làm đại tướng quân phụ tá thiếu đế Tào Phương sắp nối ngôi, Tào Vũ khiêm tốn từ chối, đây là sai lầm của Tào Vũ, Tào Dụy hỏi Lưu Phóng, Tôn Tư, tại sao Tào Vũ kiên quyết từ chối Lưu Phóng? Tôn Tư nói, y tự biết mình không đủ tài. Tào dệ nói, dùng Tào Sảng làm đại tướng quân thay y được không? Lưu Phóng, Tôn Tư đáp, được. vì thế tào duệ không trèo kéo tào vũ nữa mà dùng tào sản lưu phóng tôn tư lại đề nghị với tào duệ tìm tư mã ý tới sai cùng nhận cố mệnh với tào sản tào khải phản đối kết quả tào duệ vẫn nghe lời lưu phóng tôn tư triệu tư mã ý về tào khải và hạ hầu hiến trần lãng ba người không những không được kể tên vào danh sách các đại thần nhận cố mệnh mà còn bị bãi hết chức tước tào sản làm cố mệnh đại thần đương nhiên rất cảm kích lưu phóng tôn tư nghe theo lời sử dục của họ nhưng tào sản cũng phản đối việc tưởng tế người của lưu phóng tôn tư thay mãn sủng giữ chức thái úy đây là tào sản hồ đồ à hay là cố ý khiêu chiến với hai người lưu phóng tôn tư và tư mã ý một phe với họ thật là mờ mịt không sao hiểu được khiêu chiến thì có thể từ phía tào sản mà nhìn thì đó không những là khiêu chiến mà còn là trấn áp tào sản đề bạt ba người của mình làm thượng thư kiêm quản việc chọn lựa cất nhắc Chia quyền của Lưu Phóng, Tôn Tư, ba người ấy là Hà Yển, Đặng Dương, Đinh Bật. Trong thực tế, việc chọn lựa cất nhắc thì là chọn lựa cất nhắc những thanh niên tài tuấn mới, chứ không liên quan gì tới việc thăng giáng các đại quan trong triều đình. Tào Sảng cũng đã sớm đề bạt ba người em trai của ông ta, Tào Hy, giữ chức, trung lãnh quân, Tào Huấn, giữ chức, vũ vệ tướng quân. Trung lãnh quân và vũ vệ tướng quân đều thống lãnh quấn cầm hộ vệ cho Hoàng đế. Mọi người em khác của Tào Sảng là Tào Ngạn. giữ chức tán kỵ thường thị Việc tàu sản làm khiến tư mã ý khó tiêu nhất là sai hai người thân tín Tất Phạm và Lý Thắng chia nhau giữ hai chức tư lệ hiệu ý và Hà Nam Doãn Tư lệ hiệu ý quản lý việc hành chính ở các khu vực trực thuộc Trung ương Hai chiều Minh Thanh gọi là trực lệ đồng thời cũng có quyền tâu hặc thậm chí bắt giam bất cứ quan lại lớn nhỏ nào ở các khu vực trực thuộc chính quyền Trung ương Hà Nam Doãn thì tương đương thái thú nhưng cao hơn bất cứ viên thái thú nào vì quận hà nam là nơi có thủ đô lạc dương tư mã ý trước đó cùng tào sản lục thượng thư sự sau khi từ thái úy thăng lên thái phó thì vẫn như thế có điều sau khi ba người bọn hà yển đặng dương và đinh giật giữ chức thượng thư thì họ rất ít khi đem việc công thuộc thượng thư tới chỗ tư mã ý thỉnh thị tất phạm và lý thắng giữ chức tư lệ hiệu ý và hà nam doãn cũng ít khi báo cáo việc công cho văn phòng của tư mã ý tư mã ý tức giận không chịu nổi bèn cáo bệnh xin nghỉ không vào chiều nữa ông ta hoàn toàn không từ chức vẫn ở nhà giữ chức thái phó của ông ta không những như thế ông ta còn sai người của mình ở triều đình đối đầu với người của tào sảng. tào hy em tào sảng giữ chức trung lãnh quân tư mã sư con tư mã ý cũng giữ chức trung lãnh quân tào ngạn em tào sảng giữ chức tán kỵ thường thị tư mã chiêu con tư mã ý cũng giữ chức tán kỵ thường thị Tào Sảng có 3 người Hà Yển, Đặng Dương, Đinh Bật làm thượng thư. Tư Mã Ý cũng có một người em trai là Tư Mã Phu làm thượng thư lệnh. Và lại Tư Mã Ý còn có một lực lượng bí mật mà Tào sản không có. Lực lượng bí mật ấy là 3.000 tử sĩ, tức quân sĩ liều chết do Tư Mã Sư, con trưởng Tư Mã Ý thu dưỡng, cho ở giải rác trong dân gian. Ngoài ra Tư Mã Ý còn có một bộ công phu mà Tào sản không thể đoán được. Đó là lừa. Mùa đông năm chính thủy thứ 9 Tức 248 Tào sảng đổi Hà Nam doãn Lý Thắng Làm thứ xử Tinh Châu Lý Thắng tới nhà Tư Mã Ý chào để lên đường Tư Mã Ý nằm trên giường dạ bệnh Bảo người nhà mời Lý Thắng vào phòng ngủ Bọn A Hoàn dâng cháo Tư Mã Ý ngậm vào miệng Thì chảy dòng dòng ra mép Dính cả vào ngực áo Lý Thắng nói chuyện với ông ta Ông ta nghe bản châu ra Tinh Châu Lúc trò chuyện Ông ta lại hồn hển thở giấc Miễn cưỡng nói ra mấy câu lý thắng cho rằng tư mã ý quả thật mắc bệnh rất nặng bèn về báo cáo lại với tào sản tào sản nghe trong vô cùng yên tâm không tiếp tục đề phòng tư mã ý nữa không bao lâu đến tháng riêng năm chính thủy thứ 10, bốn anh em tào sản theo thiếu đế tào phương ra ngoài lạc dương tới làng nhược can ngoài nam môn bái yết lăng mộ của ngụy minh đế tức lăng cao bình họ yết lăng xong trở về lạc dương không ngờ cổng thành đã đóng Toàn bộ thành Lạc Dương đã bị cha con Tư Mã Ý chiếm giữ. Tư Mã Ý đem quân mã đứng trên cầu Lạc Thủy. Ngoài cửa thành, sai người dâng một tờ biểu cho thiếu đế giao cho Tào sảng chuyển. Trong tờ biểu ấy, Tư Mã Ý kể tội Tào sảng. Nói Tào sảng dùng nhiều người của mình cho vào hết trong cấm binh. Lại nói ông ta lấy hoàng môn Trương dương, tức hoạn quan, làm đô giám, giám thị thiên tử dòm ngó ngôi báu. trong tờ biểu tư mã ý còn nói thái úy tưởng tế và thượng thư lệnh tư mã phu đều cho rằng tào Sảng và tào hy tào huấn cùng thuộc hạ không nên tiếp tục giữ chức coi quân túc vệ tưởng tế và tư mã phu đã tâu với hoàng thái hậu tức quách thị lột hết quan chức của anh em họ tào cho lấy tức hầu về ở yên trong phủ đệ ở kinh thành hoàng thái hậu đã chuẩn y lời tâu của họ bảo thần tức tư mã ý chấp hành thần đã thông chi cho các viên chủ quản lập tức tuân lệnh thi hành không cho anh em họ Tào rằng dai kéo dài thời gian về cung của Hoàng thượng. Nếu anh em họ Tào dám rằng dai thì sẽ xử theo quân pháp. Tào Sảng nhất thời không dám chuyển tờ biểu ấy cho thiếu đế Tào Phương. Ông ta không biết nên ứng phó thế nào là tốt. Lúc ấy đại tư nông hoàn phạm trong cửu khanh đã từ trong thành mạo hiểm trốn ra tới gặp Tào Sảng khuyên Tào Sảng đi mau tới Hứa xương, tức huyện Hứa được Tào Phi đổi thành Hứa xương sau khi xoán ngôi. Hoàn Phạm nói. Ông tới hứa xương là có thể tập hợp binh mã toàn quốc thảo phạt tư mã ý. Những người khuyên tào giảng đầu hàng tư mã ý có hứa sung và trần thái. Hứa sung giữ chức thị trung, trần thái là thượng thư. tào giảng rốt lại, phái người tới xin đầu hàng tư mã ý. Tư mã ý tạm thời cũng không quá đáng, để bốn anh em họ yên ổn vào thành. Ai về nhà người ấy, họ không làm quan nữa, nhưng vẫn giữ tước hầu. không bao lâu tư mã ý bắt hoạn quan trương đương dùng cực hình tra tấn khiến trương đương không những cung khai là từng dâng bao nhiêu tài nhân tức cung nữ trong nội cung cho tào sản mà còn thừa nhận rằng tào sản từng cùng ông ta và bọn hà yển mưu tính định tháng 3 năm chính thủy thứ 10 làm phản kết quả tư mã ý từ không thành có khép bốn anh em tào sản và hà yển đặng dương đinh bật tất phạm lý thắng hoàn phạm Tất cả 10 người vào tội phản đại nghịch, 10 người ấy đều bị chém đầu. Họ cha, họ mẹ, họ vợ, bất kể trai gái già trẻ đều bị giết sạch. Đây chính là chỗ hung dữ hơn cả lang sói của Tư Mã Ý. Ông ta từng ưng thuận với tưởng tế, nói chỉ cần tào sản chịu giao quyền thì sẽ để tào sản được sống. Sau khi cả nhà tào sản bị giết thì tưởng tế uất ức mà chết. Sau khi giải quyết anh em tào sản và bè đảng xong Tư Mã Ý, được thiếu đế phong chức thừa tướng nhà ngụy, ông ta giả vờ sợ sệt kiên quyết từ chối. Sau khi một mẻ lưới quét sạch anh em Tào Sảng và bè đảng, Tư Mã Ý lại bắt đầu động não để đối phó với họ Hạ Hầu. Dùng chiếu thư của thiếu đế Tào Phương triệu hồi Trinh Tây tướng quân Hạ Hầu Huyền về kinh, lấy thứ sử Ung Châu Quách Hoài thay Hạ Hầu Huyền. Hạ Hầu Huyền là con Hạ Hầu Thượng, cháu họ Hạ Hầu Uyên, đồng thời cũng là em bên ngoại của Tào Sảng. Mẹ Hạ Hầu Huyền là con gái nhà họ Tào. Hạ Hầu Huyền lấy danh nghĩa trinh Tây tướng quân đóng quân ở Trường An, chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đề phòng Tây Thục. Ông ta đã là em họ Tào Sảng, lại là một viên đại tướng từng theo Tào Sảng đánh Thục năm chính thủy thứ nhất. Tức năm 244, họ tiến quân theo đường Lạc Cốc bị Vương Bình chặn đánh, lại bị phí vĩ uy hiếp mà sau đại bại lui về. Tào Sảng về Lạc Dương còn Hạ Hầu Huyền, tay cầm trọng binh lưu lại Trường An. Hơn 4 năm sau, tháng riêng năm chính thủy thứ 10, bốn anh em tào sảng, cùng bọn hà Yển bị tư mã ý tiêu diệt hạ Hồ huyền được tin đang không biết làm sao là tốt thì chiếu thư của thiếu đế nhà ngụy đã tới bảo ông ta trở về lạc dương giao lại binh quyền cho thứ sử ung châu quách hoài hạ Hồ huyền ngoan ngoãn về lạc dương tư mã ý nhất thời cũng không làm gì ông ta lý do là hạ Hồ huyền đã mất hết binh quyền lại ở lạc dương sớm tối bị giám thị không thể có hành động gì chống lại tư mã ý và lại hạ hầu bá đã trốn qua tây thục nếu giết hạ hầu huyền thì khó mà tránh khỏi việc các thành viên họ hạ hầu trốn qua tây thục và đông ngô hạ hầu bá là con hạ hầu uyên cũng là chú họ hạ hầu huyền về vai vế cao hơn nhưng về địa vị thì thấp hơn hạ hầu huyền ông ta là thảo thục hộ quân dưới quyền trinh tây tướng quân hạ hầu huyền đóng quân ở lũng tây tức cam túc rất bất hòa với thứ sử ung châu quách hoài lúc hạ hầu huyền bị trưng triệu về lạc dương hạ hầu bá không nghĩ tới mối thù tây thục giết cha ông ta nữa lập tức quyết định chạy thẳng một hơi vào tây thục hạ hầu uyên cha hạ hầu bá tử trận ở hán trung theo truyền thuyết là bị lưu bị đích thân chém chết các vở kinh kịch thời cận đại mới đem cái chết của hạ hầu uyên ghi vào sổ nợ của hoàng trung vua tôi tây thục đối xử với hạ hầu bá rất tốt trước hết lưu hậu chủ a đẩu giải thích với hạ hầu bá lệnh tôn đại nhân cha ngươi là không may chết giữa đám loạn quân chứ không phải do tiên phụ tức Lưu bị giết Lưu hậu chủ lại đưa Hạ Hầu Bá vào cung gặp Hoàng hậu Trương Thị nói với Hạ Hầu Bá bà ấy là cháu gái của ngươi đấy, vốn mẹ Trương Hoàng hậu là em gái Hạ Hầu Uyên năm xưa ở Trung Nguyên, binh hoang mã loạn gặp Trương Phi trở thành vợ Trương Phi, Lưu hậu chủ hỏi Hạ Hầu Bá và Tư Mã Ý định làm gì với Tây Thục, Hạ Hầu Bá nói Tư Mã Ý vừa mới nắm quyền trước mắt bận chỉnh đốn nội bộ tiêu diệt những người chống đối mình nhất thời không thể có hành động gì với Tây Thục, nhưng tương lai nếu có một người họ Chung, hiệu sĩ quý, tức Trung hội con Trung giao chủ trì triều đình nước Ngụy thì đó đúng là mối lo của hai nước Ngô Thục. Đúng như Hạ Hầu Bá nói, lúc ấy Tư Mã Ý đang tìm những người đối lập với mình ngoài phe Tào Sảng để tiêu diệt. Ông ta tìm tới tìm lui, tìm được Đô đốc Dương Châu chư Quân sự Vương Lăng, đóng ở Thọ Xuân, ông ta bèn gán ghép luôn nói Vương Lăng âm mưu câu kết với Sở Vương Tào Bưu làm phản. Giấy quân chiếm hứa xương, đón lập sở vương làm hoàng đế, sau đó đánh tới Lạc Dương phế chuất thiếu đế tào Phương. Việc vương lăng làm khiến tư mã ý ngờ vực, đến thế chẳng qua là vì nước ngô lấp kín cửa sông Độ Thủy vào Trường Giang. Vương lăng cho rằng tướng soái nước ngô định dùng quân huy hủy, bèn ra lệnh giới nghiêm toàn quân, đồng thời dâng biểu lên thiếu đế, cũng như báo cáo cho tư mã ý đề nghị nhân dịp này, phát đại quân đánh ngô chỉ thế mà thôi. tư mã ý không động thanh sắc dùng cách thức tuyệt đối bí mật đem theo trọng binh đột nhiên từ dĩnh thủy cưỡi thuyền tới dưới thành thọ xuân vương lăng thấy tư mã ý tới rất kỳ quái nhưng muốn chống cự đã không kịp thì đành bảo người trói mình lại áp giải tới trước thủy doanh của tư mã ý tư mã ý sai người truyền lệnh cởi trói cho vương lăng nhưng không cho vương lăng ngồi thuyền nhỏ qua gặp sau đó tư mã ý sai 600 quân áp giải vương lăng về lạc dương vương lăng đi được nửa đường tới hạng thành uống thuốc độc tự tử sau khi vương lăng chết mới có một võ quan là vương thức tới tự thú nói mình là cháu vương lăng thuộc hạ của thứ sử duyện châu lệnh hồ ngu từng vâng lệnh lệnh hồ ngu tới thành bạch mã câu kết với sở vương tả bưu lúc ấy lệnh hồ ngu đã bị bệnh chết không ai đối chứng lúc ấy tư mã ý hạ lệnh phá quan tài vương lăng và lệnh hồ ngu băm xác họ cha họ mẹ và họ vợ của hai người ấy cho tới những người liên lụy trong vụ án này đều bị giết hết Sở Vương Tảo bưu được hạ chiếu Tứ tử tức ra lệnh phải tự sát Qua không đầy một tháng Chính Thư Mã Ý cũng bị bệnh và chết Lúc bây giờ có người chép rằng Sở dĩ ông ta bị bệnh là vì thường thấy hồn ma Của Vương Lăng hiện về quấy Nhiễu Quý thính giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với Kho Sách Nói.com.vn Tìm hiểu hết phần thứ 14 của cuốn sách kể Chuyện Tam Quốc Kho Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn Sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Và tiếp ngay sau đây xin kính mời quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách này.